cô á c đọc bạn tại đang nghe tại đọc chuyện audio.net muốn gọi, ở trên tượng đơn này Thưa gọi, em ở k n Mẫn nhìn anh nghiêm túc nói g có. Cầu túc Thủy liệt à c á gì Đồng nâng hướng Dương Nga Nồi, Phượng Tê Hà, Ngựa Dụng Phật Nhài Tường, Hoàng Cung nhìn chứ? cô. Cá, Phúc Cô khóe thú Tịnh Hà, Phật Nhài Thành rồi Tuấn lên Nội, Vạn Sật Tê Thịt. Vây môi Mũi i l kê từng món ăn ra thì sắc mặt quản lý đứng bên cạnh nên có coi vạn phần đây không phải là những món ăn đã thất truyền từ lâu thì cũng là những món ăn cực kỳ chân quý n à y rất là ít người có thể làm được tuy nói rằng ngựa trù phương bọn họ đã từng có người làm được những món ăn này nhưng đó đều là chuyện của vài chục năm trước rồi đại t h i ế u phu nhân có phải là muốn tới hủy đi chuyện kinh doanh của nhà mình hay không nghĩ tới đây thì quản lý không khỏi thoát mồ hôi hột đầy t r á n trong lòng của đông tuấn giật mặc dù kinh ngạc thế nhưng cô lại biết về những món ăn này Về mặt của h ắ n vẫn n là cự h i ê n như là ngày bình là thức ư ờ n những món ăn này g Làm em sao biết h c Nếu như không ó này g người thường không h thì bình thể i ê n ăn, n cứu về đồ ăn, thì một người bình thường sẽ o biết đến tên của những món ăn n của à đối ư ợ c Những này thứ đ với em mà nói là quá đơn thần người ta đã đạt được huy chương vàng dành cho nhà phê bình ẩm thực nếu như thức ăn này cũng không biết vậy thì cũng không cần ở đây lan lộ nữa n đi cô nói khoác mà không biết n g ư ợ c tự tin vũ ngực của mình đồng vẫn giật nhỏ giọng cười đúng như vậy nha anh như thế nào lại quên mất chứ ông chủ à mau đi chuẩn bị những thức ăn mà đại thiếu vô nhân vừa nói đi hắn quay đầu phân phó quản lý nhân cơ ộ này để tăng năng lực của ngự chủ phường đến đâu sau hai giờ những thức ăn mà thủy kiều mẫn khỏi c ũ lục đục được đưa lên thời gian mặc dù đã lâu nhưng cô vẫn để mong đợi mà nhìn chằm chằm trên thức ăn nếu về s ắ c hương mà nói những món ăn ngăn này căn bản đạt đạt tới tiêu chuẩn của ngự thiện nha cầm đôi đũa lên quét mắt một phòng đánh giá thức ăn trên mặt bàn thủy kiều mẫn đưa ra bình luận một cách khách quan nhưng mà c o n biết mùi vị như thế nào nếm thử một chút chẳng phải là đã biết hay sao đồng tuấn giật ý bảo cô động đũa thủy kiều mẫn bắt đầu thưởng thức hoàng muội vây cá mỗi một món cô đều nếm thử một ít như thế nào trong lòng của đông tuấn giật không k h ỏ i cũng có một chút hơi cẩn trương có thể nói lời thật lòng sao thủy kiều mẫn cẩn thận cất tiếng hỏi nói đi nghe cô nói vậy hắn mơ hồ có thể hiểu được ý cô chẳng ra làm sao cả cô biểu lộ về mặt nghiêm túc mà chuyên nghiệp so với tưởng tượng của em thì kém quá nhiều mặc dù em chưa từng ăn những thức ăn này nhưng mà em tương t n g mùi vị của chúng sẽ không bình thường như thế hoàng m ộ i vé cá không đủ chân nhẵn hầm trong nồi thời gian không đủ vạn phúc thịt thì không đủ hương tóm lại là em có một chút thất vọng mùi vị căn bàn là không như em mong muốn thậm chí còn không những là bằng những nhà hàng mà em đã ăn đây không phải là nói ngựa trù phường không đủ tiêu chuẩn mà là do đầu bếp ở đây tay nghề không đ ủ sâu phương pháp nấu ăn cũng không đúng nha tuy nói tài liệu là chính xác nhất nhưng vẫn là bị tác động qua rồi n h a không ngờ cô có thể đưa ra một nhận xét như vậy mới nếm cô mấy món ăn mà đã chỉ ra được vấn đề của ngựa chủ phường rồi hắn còn có một chút xem thường nàng vốn tưởng rằng nàng chỉ biết chọn ăn thích ăn thuận tiện đưa ra một hai câu bình luận mà thôi có lẽ ngựa chủ phường có thể được vực dậy một lần nữa trên tay cô cũng n g h e trên đường về nhà thủy kiều mẫn an tính c á c thường đồng tuấn giật cũng biết nội tâm của cô giờ phút này bị thắng thẳng vào cho nên cũng không có lớn tiếng quấy rầy cô đang trầm tư cho đến lúc vào phòng thủy kiều mẫn mới đưa tay kéo hắn ngụ trù phường thế nào lại biến thành như vậy chứ cô thế nào cũng không thể tin được nhà hàng truyền thừa hàng trăm năm lại làm ra thức ăn có mùi vị bình thường như thế kia như vậy hôm nay không phải là ngày đầu tiên không có khách không ngờ trừ em ra em đối với những chuyện khác cũng nhạy cảm như vậy đồng tấn giật ôn nhu mà cất tiếng cười giống như đây không phải là món chuyện gì ghê gớm cả Đồng tấn giật à? Em đang hỏi anh chuyện đứng đắn làm sao anh lại có làm ra vẻ Nhiều là mình không liên quan như giật thức Tiện hỏi lại vậy à Làm làm là mà là Em sao chứ nhìn hắn có Cô tháo ra cả là vạt lười biến, nắm vào ra ra trên rửa vẻ vạt không trường đến biến bận phường phụ do doanh phải trộn c Ngay tập đàn đông thị do hắn một đàn hắn do phụ t r á chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net